Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi tin chị chỉ nhất thời tức giận nên nói vậy chứ, không bao giờ làm thật. Bà hai nói từ đầu, bà cả á khẩu tới đó. Trước mặt bao nhiêu người đều đã chứng kiến chuyện con gái bà ta. Nếu cố tình giết cô gái kia bằng được thì há chẳng phải người vô ơn. Đây bà hai lại còn ra mặt như thế. Bà ta dù vẫn đang xôi máu nhưng cố kìm cơn giận. Nếu cô đã nói vậy, ta chấp nhận tha cho con ả đàn bà này. nhất lập tức tống cổ ả ra khỏi đây, trước lúc ông về. Nếu không ta không dám chắc cô ta còn mạng hay không nữa. Ai nhịu, bội giấy này như địa phai vội. Mẹ không thể tha cho nó dễ như vậy. Bà cả quắc mắt sang con gái. Còn im đi, đừng làm loạn nữa, lối cô ta ra ngoài. Thả tỉnh không ngờ lại được xử lý nhanh chóng thế Cô nắm chặt lấy tay khải cường này này Tôi muốn ở lại Khải cường dù trong lòng có chút tiếc nuối Nhưng vì an nguy của cô ấy Có vội khuyên nhộ Nơi này cô không thể ở được Mẹ đã nhân từ tha chết cho cô Cô mau tạ ơn bà rồi đi đi Sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại Khả tình cứ toàn gần mài Nhưng giờ chẳng thể lấy lý do gì mà ở lại Chưa kịp đi thì nghe có tiếng nói sang sang bên ngoài Các người làm gì mà tụ tập đông thế Hay lại tính sự tội chết ai tiếp vậy Người này còn rất trẻ Cậu ấy cao to trắng trẻo Sông mũi cao Đôi lông mảy rậm Đôi mắt sáng rực lên Chỉ có thể nói rằng vô cùng hoàn mị Cậu ta hai tay ôm hai cô gái Đang ống nghẹo môi người nào người ấy Cũng đánh son đỏ trót sắc mũi phân hoa Một cô nũng điệu Cậu tử văn chúng ta về phòng đi Kệ họ, tươi đến làm gì Bà cả đã quá quen với cảnh này Nên chẳng thèm để ý Bội sai bọn gia đình Đem khả tỉnh ra khỏi phủ Bọn chúng nhanh chóng kéo cô đi Mặc cô ấy ra sức giấy ruộng Cải cường vì muốn tốt cho cô Nên đành im lặng Còn người nam nhân mới đến Thì chẳng mày may thèm nhòm ngó Khi tới sát bên người này Khả tình bội bông tay giật phăng ra Níu chặt vạt áo của tử văn nói giọng đầy nghiêm túc Tôi tới đây tìm cậu Xin hãy giữ tôi ở lại Nhưng người đó vẫn dừng dừng chẳng thèm để ý Bung mạnh cánh tay khẽ quát Đổ thần kinh Cả tình lại tiếp tục bị trùng lôi đi Lúc này bất đắc dĩ cô vội hét lớn Cậu phải giữ tôi lại Tôi vào đây là muốn lấy cậu Nghe tới đây Tử văn khẽ nhớ mày Trong giấc mơ mấy hôm nay Cậu ấy hay gặp mẹ mình, trở về báo mộng. Bà nói sẽ giới thiệu cậu cho một cô gái, nhất định cậu phải cưới cô ấy cho bằng được. Đám người kia vẫn lôi mạch khả tình đi, bất trợ tử văn vội quát. Đừng lại, thả cô ta ra. Lần này cả căn phòng như chấn động, không ai dám tin về mắt mình. Hai tên kia buồn ruột chân tay thả người ngay lầm tức. Tử văn buông bội hai người đàn bà bên cạnh tiến sát lại cô gái kia khe nói nhỏ. Cô và cha cờ lạc muốn lấy tôi. Khả tình tuy có chút sợ hãi nhưng vội vàng đáp. Tôi hứa với mẹ cậu nhất định phải lấy cậu. Nghe tới đây tử văn xúc động cực độ. Hai thái dương bắt đầu giật mạnh. Một cô gái ông nghèo đi tới đẩy mạnh khả tình kẻ gắt. Cậu đừng để cô ta lừa. Nhìn mặt đã biết không phải con nhà tử tế. Có mà dám công khai tình cảm trước mặt như vậy bao giờ? Xưa nay chỉ đàn ông mới dám đứng ra tỏ tình, cô ta chắc thèm khát quá rồi. Hà ta chưa kịp nói xong, đã bị ăn ngay một cái tát như trời ráng ngã lặn quay xuống đất, xịt cả màu mũi. Người nam nhân kia quạt, cốt. Hỏi phải nói, à đàn bà này mặt mày xanh lét. Mới vừa nãy cậu ấy còn đang cung phụ ngọt ngào mà giờ quay ngoắt. Cô ta nghiến răng khen kết lòng tràn đầy cầm phẫn Nhưng vẫn phải bỏ dậy mau trong rời khỏi Bởi ai biết tính của người này Nếu không chuẩn nhanh thì chỉ có đường chết từ văn quét ánh mắt sắc lại nhìn quanh phòng một lượt Giọng sặc mũi nguy hiểm Cô gái này là người của ta Từ giờ trở đi cấm không ai được động tới Ta đã thông báo trước rồi Nếu có kẻ nào cố tình dám làm ngược lại thì cứ xác định cột chân cột tay là vừa. Lần tiên trong đời mà cậu ấy ra mặt bảo vệ một cô gái giận mặt tất cả mọi người. Làm ai cũng ngạc nhiên không kèm Bà hay ngâm nghĩ, ngay thằng này nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net